t r ư ớ c 159, ra xạ là chiến lược hắn không lý do đi thủy quốc làm cái gì vừa không có tiếp nhận chức vụ bực nào nhiệm vụ cố vấn cũng là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi hắn chính là biết dịch thần ca tính đối với địch nhân nhưng là không chút nương tay dù cho hắn như vậy làng cắt cao tầng cũng không ngoại lệ tương tại nham ẩn cùng cổ nổ hạ đại chiến trên chiến trường dịch thần cái kia một phen hảo ngôn trí khí nhưng là chuyển khắp toàn bộ nhận giới hắn nghe xong cũng vì đó sợ run sau lại ta mới phản ứng được diệp thương cùng dịch thần quan hệ là rất hảo tại hắn đi tới làng cắt thời điểm sớm nhất tán thành đồng thời tiếp nhận trợ giúp người của hắn một chòng chính là diệp thương ra x ã biểu tình cũng là xấu xí、si、đến mức tận cùng dịch thần hiện tại đã không phải mới vừa gia nhập vào làng cắt thời điểm cái kia mặc cho người nắn bóp con kiến hôi bây giờ dịch thần ở làng cắt coi như bỏ qua một bên làm thay mặt bà bà cùng hải l ã o tàng đối hắn ủng hộ chỉ cần chính là hắn tự mình một người ở làng cắt dậm chân một cái cũng làm cho toàn bộ làng cắt rung động bắt đầu tới tồn tại coi như là cùng dịch thần có lợi ích xung đột người không dám ban ngày ban mặt đắc tội dịch thần vừa nghĩ tới n h ă m nhẫn vân nhẫn cổ nô hạ ở trong tay hắn biết tình trạng bất kỳ cái gì làng cắt cao tầng đều kinh hãi run dày đứng lên n g ư ờ i hoài nghi hắn đã biết mục đích của chúng ta cho nên đi cứu diệp thương giả xạ nói dằn từng chữ hẳn là đúng như vậy không sai cố vấn gật đầu ở phát hiện điểm này sau đó ta liền âm thầm để cho thủ hạ sa nhẫn quan tâm hết thẻ chung quanh phát hiện ta và ngươi chu vi đều có sa nhận giám thị ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ tốt dịch thần c ả dù dạ làm thay mặt bà bà hải l ã o tảng còn có trở về diệt thương theo dịch thần tới được mã bị thậm chí còn còn lại sa nhẫn cũng sẽ không vươn g quá chúng ta không bằng chúng ta giả xạ sắc mặt đã xấu xí đến mức tận cùng bất quá hắn dù sao cũng là ở thì ra thành công ngồi trên cạ d ẹ t vị người bản lĩnh vẫn phải có lập tức t í n h táo lại không phải chúng ta hiện tại không thể s a n g bậy bọn họ chỉ là giám thị không có động thủ chính là đại biểu cho bọn họ còn không có chứng cứ chứng minh là chúng ta làm nếu không hiện tại làm thay mặt bà bà cùng hải lão tàng đã tự thân lên môn tướng ta chóp nã ta giả xạ tuy là không phải làng cắt cao cao tại thượng nhân vật nhưng là không phải mặc cho người bóc nhẹ không có bất kỳ chứng c ứ nào đã nghĩ đem ta chóc nã không làm cho còn lại cao tầng mâu thuẫn mới là lạ hai la xa lộ ra một nụ cười lạnh lùng chúng ta đây hiện tại làm như thế nào lẽ nào không hề làm gì sao cố vấn khẩn trương hỏi muốn hắn cái này mục nát cố vấn tranh quyền đoạt lợi so với hắn ai cũng am hiểu cần phải hắn đau thật thương thật đối mặt dịch thần như vậy hung thần cố vấn chân đều mềm n ũ n đương nhiên không thể không hề làm gì ta giả xạ có thể không phải cái kia một loại người ngồi chờ chết nếu chúng ta đã làm ra lựa chọn như vậy sẽ không có cơ hội hối hận chỉ có thể một con đường đi đến đen la dỗ bên trong hiện lên một tia dứt khoát ngươi trở về biểu hiện ra không hề làm gì phóng phật không biết có người g i á n g thị nhưng vụn trộm lại làm xong tùy thời thoát đi chuẩn bị có thể nhớ kỹ miễn là không đến cuối cùng trước mắt dịch t h ầ n không cầm ra đưa chúng ta vào chỗ chết chứng cứ chúng ta cũng không thể tự loạn trận cướp đào tẩu chỉ là bất đắc dị nhất tuyển trạch cố vấn dù sao cũng là trải qua vô số đấu tranh quyền lực người nghe xong dạ xạ lời nói sau đó cũng biết hiện tại không thể tự loạn trợ c ư ớ c lập tức cũng lặng lẽ ly khai bố trí dạ xạ c ư nhiên trầm trụ khí mạ bi có chút kinh ngạc cái này tiểu nữ hoa bản lĩnh không đơn giản nhất định chính là trời sinh vì xử lý các loại công tác tình báo mà sinh làm thay mặt bà bà sắc mặt đảm nhiên nhưng nội tâm cũng là kinh ngạc cực kỳ mới đến làng cắt vài ngày chẳng những đem làng cắt được công tác tình báo toàn bộ quen thuộc còn nghĩ tất cả mọi người tình báo đều nhất nhất làm theo còn căn cứ những tin tình báo này sắp có có thể sẽ cùng dạ xạ hợp tác người cũng đã bắt tới đồng thời tiến hành quan tâm lợi hại giờ này k h ắ p này làm thay mặt bà bà rốt cuộc minh bạch dịch thần tại sao muốn ở mạ bị trên người tốn hao lớn như vậy võ thuật cùng tâm huyết có mạ bị ở làng cắt tình báo công tác vận chuyển đợi một chút tuyệt đối sẽ để thăng mấy cái đẳng cấp thường thường người khác còn chưa thu được tình báo quan trọng bọn họ làng cắt chẳng những bỏ vào còn đã tại nhằm vào tình báo tiến hành hành động dạ xạ là một cái tâm tư âm trầm bình tĩnh người nhưng ta không nghĩ tới hắn c ư nhiên làm ra như vậy đê hèn sự tình lại vì ngồi trên cả dẹt vị trí hy sinh diệp thương quả thật nên chết cả dù dạ mắng một tiếng diệp thương nhưng là của nàng k h u ê mật hiện tại dạ xạ ám hại chính mình khuê mật nàng có thể không phẫn nộ sao nếu như không phải làm thay mặt bà bà cùng mã bị khuyên bảo hiện tại nàng đã một viên vị thú ngọc oanh tạc quá khứ dạ xạ là nên chết nhưng hắn cũng là làng cắt thượng nhẫn hơn nữa còn là cao tầng nếu như không có chứng cơ xác thật liền xuống tay với hắn lời nói còn lại trưởng lão cũng sẽ sản sinh mâu thuẫn đối với n g ư ờ i đối với dịch thần tương lai cũng không tốt dù sao hai người các ngươi đều không phải cao kz làm thay mặt bà bà nói rằng hiện tại là tối trọng yếu thì nhìn dịch thần hắn miễn là cứu trở về dạ x a lấy bản lãnh của hắn nhất định có thể từ một điểm manh mối trong tìm được rất nhiều chứng c ứ chúng ta chỉ cần d á m thị dạ x a hách có thể mạ bị đối với dịch thần năng lực nhưng là hiểu rõ đã từng chính cô ta chính là bị dịch thần đánh cho không còn cách nào khác hiện tại tức thì bị dịch thần lừa dối được cam tâm tình nguyện đi theo dịch thần thêm người xa ẩn thôn bất quá xem ra giả xạ cũng không phải hạng đơn giản biết lấy bất biến ứng vạn biến nhưng ta muốn hắn không có khả năng không hề động tác người như hắn nhất định sẽ làm song dự tính xấu nhất chúng ta muốn đem hắn âm thầm hành động toàn bộ điều tra tinh tưởng đến lúc đó coi như hắn nhớ muốn chó cùng r ấ t dậu cũng không nhảy qua cái này một mặt tường trường không toàn cục không động thì thôi di chuyển thì một lưới bắt hết đích thật là người làm đại sự xem ra qua một đoạn thời gian nữa chờ hắn leo lên trung nhẫn vị trí sau đó có thể mang làng cắt tình báo công tác đều giao cho nàng l à m thay mặt bà bà đối với mạ bi năng lực càng phát coi trọng càng phát thỏa mãn t h ủ y quốc chém giết vài cái vụ nhẫn sau đó dịch thần nhưng không có mang theo diệp thương lập tức phản hồi phong quốc dành cho dạ xạ một kích trí mạng ngược lại bồi hồi ở làng sương mù phụ cận ngươi thế nào còn chưa trở lại ta lo lắng ngươi lại tiếp tục dừng ở chỗ này dạ xạ biết tin tức sau đó sẽ len len trốn diệp thương nói rằng hắn sẽ không hiện tại hắn trốn chẳng khác nào không đánh đã khai dịch thân lắc đầu ta đây một lần không chỉ là muốn hoàn toàn đem dạ xạ đánh vào đáy cốc còn muốn dùng dạ xạ đầu người tới vì cả rủ dạ cửa hàng một đạo leo lên cả dẹt bảo tọa cầu thang ngươi hiện tại ngốc tại chỗ này là có thể đem dạ xạ đánh vào đáy cốc diệp thương không hiểu hỏi cầu thả cầu vợt tốt